Trong cánh rừng âm bu rậm rạp nơi vùng biên giới vào thời điểm hơn một giờ sáng. Tránh ngừng với sự im lặng như thường lệ. Lúc này tại một con đường mòn nhỏ sau dãy núi đá tranh vinh, có những bóng đèn đang bước đi vội vã. Tiếng chân người giẫm trên đá xoài nghe rõ muộn một trong đêm. Cả dẫn đầu vừa bước đi vừa lắng tai nghe. Đi tới bên cạnh một gốc cây cổ thụ lớn, gã đã giang hiệu cho đám phía sau rừng này. Tiếng người phía sau lúc này liền vang lên. Có biến gì vậy anh? Đừng nói lại là bọn cướp. Vụ này mình đã tính toán rất kỹ. Chúng nó chẳng nhẽ vẫn có thể đánh hơi. Gác đi đầu quên lại rồi khẽ gắt. Mẹ mày chứ. Cứ phải có biến thì mới dừng lại được à? Cho chúng nó nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Tao bảo mày bao nhiêu lần. Luyện cái giọng của mày làm sao cho nó bé bé đi thì Ông ổng nên như vậy có ngày mày giết cả đám. Gác vừa lên tiếng đến bước lại. Ghe sát miệng vào tay của gác đi đầu nói thật nhỏ. Em nói thật với anh là không hiểu vì sao Đêm nay em cứ có một cảm giác bất an sao ấy Vừa mới cách đây một tuần Mình cướp lô hàng của lão hói Chém chết hết bọn vận chuyển Bọn cơm sau vụ đó đang làm gắt cao lắm Các đàn anh lúc này nhếch mép cười Mẹ mày chứ Tiền lúc nào cũng thiếu Nhưng cứ hãy nhắc tới mấy cái vụ làm lớn Thì mày lại là cái thằng nhát chết Tao nói cho mày nghe Chính vì mình vừa làm cái vụ lớn đó Cho nên chúng nó mới nghĩ là mình sẽ không dám làm vụ tiếp theo chỉ sau có vài ngày. Thời điểm nguy hiểm nhất chính là thời điểm an toàn nhất. Tao dám cá với mày là bây giờ trong rừng này, ngoài mấy thằng biên phòng trực trạm ra thì không có thêm thằng cướp nào nữa. Các kia nghe đàn anh nói như vậy thì lại hỏi tiếp. Phụ này chót lọt thì được khoảng bao nhiêu mỗi thằng anh? Em nói thật là em đăng bí quá. Bố mẹ mất sớm nhà còn có hai anh em. Ông anh trai sinh đôi cùng với em thì sau cái đợt bố mẹ em cùng lúc ra đi trong một ngày. Thì đầu óc tư tưởng có vẻ không được thông suốt Cho nên đã đi tu vào chùa Còn mỗi mình em thôi Em phải làm gì đó Để cho những đứa đã từng coi thường em phải nể sợ Những ánh mắt khinh bỉ ấy Em chỉ muốn chọc lòi mắt chúng nó ném cho chó ăn Các đàn anh đưa mắt nhìn đàn em rồi nói Mày kể ra cũng là thằng có trí lớn Ít ra thì cũng hơn cái thằng anh mày Sẽ đã biến cố một cái là suy sụp Kiếm ngay một nơi không phải làm mà cũng có ăn sống bằng những cái khoản lộc của người khác mang tính công lễ. Cứ cố gắng làm cái nghề này vài năm, Xuân sẻ thì mày cũng có được nhiều tiền, còn không thì tao thấy mày làm cái nghề này cũng khá hợp. Lạnh lùng có tàn nhẫn có, thế nhưng mà vì mày quá đề phòng quá cẩn thận, cho nên lúc nào cũng nơm lớp lo sợ bọn cướp. Điều này cũng có mặt lợi cũng có mặt hại. Khi mày không đủ liều lĩnh thì chẳng cướp được món gì lớn, mà chỉ là vài chuyến hàng nhỏ chẳng được bao nhiêu. Mày cẩn thận tới nỗi mà thực ra quê mày ở đâu. Chính xác mày tin thật là gì ta còn chưa biết. tên tuổi quê quán của mày tao từ lâu đã biết là mày nói dối thế nhưng mà không sao. Với tao chỉ cần làm được việc là đủ. Còn duy nhất một điều tao còn chương hài lòng ở chỗ mày là cái mồm của mày nó vỡ tiếng ghê gớm quá. Nên cố gắng bớt nói lại đi một chút. Yên tâm sau vụ này kiếm được mon kha khá, rút quân kiếm chút nào ăn chơi, chờ trong mọi chuyện lắng đi rồi quay lại làm tiếp. Gã đàn em không đáp mà đưa ánh mắt trầm tư nhìn về xa xăm Những lời nói của tay cầm đầu vừa rồi không hẳn là không có lý Gã là một tay cướp láo luyện đã có cả 6-7 năm trong nghề cướp nơi vùng biên giới này Đối tượng mà gã chọn để cướp thường không phải là những thương lái buôn bán chính ngạch Mà là cướp luôn của những kẻ buôn hàng lậu Cướp của những kẻ này nguy hiểm hơn nhưng lại đỡ bị công an truy tìm gắt cao hơn Bởi tay chủ của những kẻ đã bị gã cướp hàng giết chết sẽ chẳng làm lớn chuyện. về làm to ra thì cũng chẳng khác gì. Thực hại với cơ quan chức năng là tôi chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu xuyên biên giới. Làm vậy chưa chắc đã bắt được nhóm cướp mà tội buôn lậu cũng đã đủ đưa bọn họ vào ngồi tù trước. Người nghĩ một hồi nhưng các đàn em vẫn không cảm thấy yên tâm cho lắm. Bình thường đúng đàn gã luôn là người cẩn thận và đề phòng nhất hội Lo lắng lúc nào cũng có Nhưng chưa bao giờ các cảm thấy lo lắng như lúc này Không cảnh yên tĩnh trong rừng bỗng nhiên biến mất Cơn gió lớn thổi tới làm cho cây cối ngả nghiêng Tiếng lá cây va vào nhau lạo xạo Xung quanh dường như cũng có tiếng chân chạy Của một vài con thú hoang dẫm lên những chiếc lá rụng dày ở dưới đất Tiếng gãy khổ khốc của những cành cổi vang lên gió bột một Cơn gió mang theo hơi lành khiến cả đám người co gió tiến sát lại gần nhau Các đàn em ngoài lại nhìn đám phía sau rồi nói với tay cầm đầu. Mấy cái thằng kia mới có chút gió thôi mà đã có giống hết cả người lại. Tặng là người vùng này thì chúng nó phải quen thuộc khí hậu kiểu này chứ. Mà anh xem, thời tiết như vậy kế hoạch của anh em mình liệu có thay đổi gì không? Tay cầm đầu đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn các đàn em rồi đáp. Mày muốn thay đổi cái gì? Nếu như mày không muốn làm vụ này thì mày có thể quay về lán ta không ép. Thế nhưng khi anh em thành công trở về thì đừng có tiếc số tiền anh em kiếm được chứ mày cứ vỡ đi vào bàn lùi làm mất mẻ hết tinh thần. Mấy cái thằng kia kể cả chúng nó có coi là người vùng này đi chăng nữa thì cũng làm sao biết được mùa này lại có gió rét căm căm vào nửa đêm. Giữa mùa hè gió buốt tận xương tủy quen thiết hào được. Gác cầm đầu đang có vẻ không hài lòng với mình cho nên tay đàn em không nói gì nữa mà ngước mắt nhìn lên những tán cây. Một vài bóng đen bay qua mặt Tiếng vô cánh non trừng cũng vô cùng vội vã. Tay cầm đầu quay mặt về đằng sau nhìn đám đàn em đang túm tụm vào nhau rồi hối thúc. Đi thôi, cơn gió bất chợt sẽ qua nhanh. Lát nữa lại nóng toát cả mồ hôi ra với nhau bây giờ. Thời gian không còn nhiều. Theo tao tính toán tiền hàng của chúng nó hiện tại cũng gần tới ngã ba rừng thông. Nhớ là phải thật dứt khoát, không để cho bất cứ đứa nào sống trở về. Đám đàn em dân bản địa nhanh chóng nối đuôi nhau mà bước theo, tay cầm đầu Còn lại một mình gắt đàn em khi nãy đứng nói chuyện với tay cầm đầu kia Là vẫn đứng nguyên đảo gốc cây cổ thụ trầm tư suy nghĩ Chờ cho đến khi gã cuối cùng trong đoàn bước qua Thì gã quyết định không quay về mà bước theo đồng bọn Vừa đi gã vừa đảo mắt nhìn xung quanh Trong không gian đầm u tối đen như mực kia gã dường như cảm thấy có rất nhiều những cặp mắt đang theo dõi bọn gã trên cao tiếng chim vỗ cánh phần phật cũng mỗi lúc một nhiều quả tim trong lồng ngực của gã cũng rồn nhịp đập nhanh một cách bất thường trong đầu của gã mơ hồ xuất hiện giọng nói quen thuộc đó là giọng nói của mẹ gã khi bà còn sống cao ơi về đi con về với mẹ đi con đừng có đi tiếp nữa quay đầu lại quay đầu lại đi con ơi Vô thức đội trền của cao rừng này, tay đồng bọn đi cuối cũng nhận ra cao đứng rừng này không bước tiếp. Nhưng hắn không quan tâm vì với bọn chúng thì không có cao thì cũng chẳng có vấn đề gì. Thêm người thì lại phải phân chia mất một khoản. Nếu như không phải tay cầm đầu giữ cao lại, thì bọn chúng đã đã đít cao đi từ lâu. Cao không được lòng chúng bởi vì cái tính quá chắc chắn hay bản lui làm những việc của cả bọn chẳng mấy chốc mà đồng bọn đã đi cách sàn để cào dừng lại cả trăm mét khuya rừng đang tăm tối bóng rừng sáng trưng những ánh đèn pin cộng với những tiếng quát tháo tất cả đứng im ai bỏ chạy hoặc chống cự chúng tôi lập tức nổ súng nhìn về phía trước thấy tất cả đám đồng bọn đã bị bao vây tứ phía cao nhanh chóng núp vào trong một bụi cây chờ cho đám công an tiến lại cầm tay đồng bọn cao lẩn nhanh như một con sóc men theo lối đi cũ Về tới lán cậu nhanh chóng thu dọn quần áo cho vào ba lô Lục lọi tư trang của những kẻ khác Lấy thêm cho mình chút tiền Rồi mới mau chóng đi theo con đường cái Để kiếm xe đi nhờ trốn khỏi đây Cả biết chắc là mình không thể ở lại Tay cầm đầu có thể không khai ra gã Nhưng năm thằng còn lại Thì sẽ phải kéo cao vào cùng cho vui là chắc Với những tội ác mà đám của cao làm thì chắc hẳn Không đứa nào thoát khỏi bản án tử hình. Kể cả là Cao muộn tay mơ mới vừa nhập hội cũng không được bao lâu. Tính ra trong bao vụ gần nhất thì chính tay của Cao đã dùng dao chém chết hai người đàn ông, cưỡng hiếp và giết chết một người phụ nữ có khi hơn gã đến cả chục tuổi. Ba mạng người như vậy nhưng Cao chưa từng một lần cảm thấy mình ăn năn. Bởi vì Cao thì ở cái nơi này thì khôn sống ngồi chết chẳng có ai trách được. Giả như nếu Cao ngô thì cũng sẽ bị chúng giết ngược mà thôi. Nghĩ vậy cho nên Cao cảm thấy mình là một người thông minh sáng suốt, mạnh mẽ chiến thắng kẻ ngu dốt, yếu ớt chứ tội lỗi trong lương chi thì hoàn toàn không có. Cao ra đến đường cái thì cũng là lúc cảnh sát và biên phòng ập tới lán, nhanh chóng phán đoán hướng đi của Cao, cho nên họ chi nhau về ngay hướng, theo con đường cái. Thế nhưng lúc này Cao cũng đã bắt được một chiếc xe tải chở gỗ, Từ xa thấy người đứng giữa đường vẫy khuôn mặt tỏ ra vô cùng hoảng hốt thì tài xế liền dừng lại. Cao lên tiếng nói Mở cửa, mở cửa cho tôi lên mau. Cứu tôi, có đám cướp đang đuổi theo muốn giết tôi. Cánh cửa bên phụ mở ra cầm bừng dỡ nhảy lên rồi quát lớn. Mau cho xe chạy đi, không chúng nó đuổi kịp chúng nó giết luôn cả hai bây giờ. Giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi vang lên một cách tử tốn. Làm sao phải vội anh đã ngồi trên xe rồi bọn cướp nó có đuổi kịp cũng chẳng làm được gì. đứa nào mà dám cản đường tôi sẽ đâm chết đứa đó. lúc này cao mới giật mình đưa đôi mắt nhìn về phía ghế lái. từ lúc lên xe do quá để ý vào rừng xem có ai đuổi tới hay không, cho nên cao chưa kịp nhìn mặt tài xế. không ngờ tài xế lái chiếc xe tải này lại là một người đàn bà. cao có phần ngượng ngùng nhưng vì lo công an đuổi tới cho nên cao liền hối thúc. Đi đi nổ máy nhanh lên Chúng nó mà đuổi tới nơi giết chết mình đó Bọn chúng hung hãn lắm Chúng có dao có súng Người nữ tài xế đất tỏ ra bình tĩnh Cô ta nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi Anh làm gì mà bị công an truy đuổi vậy Buôn lậu hàng cấm hay là cướp của giết người Câu hỏi của nữ tài xế kia khiến cho cào khẽ giật mình Cao làm bộ mặt hung hãn rồi đe dọa Làm gì cũng được Tôi đã ở trên xe này Thì cô nhất định phải chờ tôi đi khỏi đây Cô muốn bản thân an toàn thì đạp ga cho xe chạy lên Đừng có lôi thôi lắm chuyện Lời đe dọa của Cao dường như nó chẳng có tác dụng gì đối với người nữ tài xế cô ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút sợ hãi rồi đáp Tôi đi theo ý của anh thì chắc gì anh đã để tôi được sống Hơn nữa tôi vốn đã chết rồi Cho nên bây giờ cũng đang muốn thử chết lần nữa Xem có chết được hay không Anh thấy ý kiến của tôi thế nào? Cao liền tròn xe mắt nhìn người nữ tài xế giờ biết vẫn là con gái mà chạy xe tải trong đêm lại còn băng qua rừng vắng vẻ từ lâu nổi tiếng là có nhiều cướp nhiều oan hồn chết vất vượng mà cô gái này vẫn dám một mình đi qua đây thì bản lĩnh của cô ta cũng không phải nhỏ. Cao chỉ thấy hơi bất ngờ về câu trả lời của cô ta mà thôi. Lúc này Cao cố gắng quan sát khuôn mặt của cô gái Trong cabin không có đèn lại còn nhìn từ cốc nghiêng cho nên Cao không thể nhìn rõ được. Anh ta chỉ có thể cảm nhận được rằng người nữ lái xe này có một vẻ quen thuộc. Có vẻ như là Cao đã gặm cô ta và cô ta cũng phải để cho Cao một ấn tượng sâu sắc lắm. Trong lòng bắt đầu có những sự buồn trồn nhất định thế nhưng Cao vẫn cố làm ra vẻ không có gì. Gã nhếch mép cười rồi nói Tôi biết cơ không phải dạng con gái tầm thường Thế nhưng mà tôi cũng không phải là dạng đàn ông tầm thường như cô nghĩ đâu Dùng mấy lời lẽ ma mị khó hiểu của cô mà dọa tôi thì nhầm rồi Muốn sống thì đạp ga cho xe chạy lên Hết con đường cái này ra khỏi rừng tôi sẽ xuống Tôi không làm gì cô cả, đừng ai nấy đi Nếu tài xế không đáp lại cao nữa Mà chỉ khẽ mỉm cười thật nhẹ nhàng chiếc xe tải rổ ga lao vút đi Đúng theo ý của cao chờ cho chiếc xe tải này chạy thêm một khoảng độ gần chục phút, Cao đã chắc chắn bản thân của mình an toàn. Nghĩ rằng nữ tài xế sắp bị những lời nói lạnh lùng cùng mùi sát khí của mình dọa cho sợ, cho nên cô ta mới chịu làm theo ý của mình. Thì lúc này Cao lại nghĩ ra một trò khác. Nãy giờ trên xe hương thơm quyến rũ toát ra từ cơ thể của nữ tài xế khiến cho Cao ngẩn ngất. Tuy là trong cabin tối tăm, Nhưng Cao có thể đoán được, nữ tài xế kia là một cô gái khá xinh đẹp. Cao rút từ trong người ra một con dao nhọn chia về nữ tài xế rồi quát. Dừng xe lại, tới đây là được rồi, tôi không cần đi nhờ xe của cô nữa. Nữ tài xế kia vẫn không hề ngoảnh mặt nhìn Cao, vẫn hướng ánh mắt về phía trước rồi nhẹ giọng nói. Sao vậy? Dừng xe lại để cho anh xuống thì anh chỉ cần nhẹ nhàng nói với tôi một câu thôi mà. Anh lội con dao chứ vì tôi thế này, có vẻ như là anh đang muốn tôi phải làm cho anh thêm một việc gì đó. Cao lúc này liền cười lên rồi nói, Quả nhiên cô là một người có kinh nghiệm đi tới những nơi rừng sâu nước độc như thế này. Chắc anh không cần phải nói cô em cũng đoán biết được, là anh muốn gì rồi phải không? Chiều anh xong cô em tiếp tục đi, anh hứa sẽ nhanh thôi, không có lâu lắm đâu. Anh là người rất biết chiều chuộng vẫn nâng niu những cô gái xinh đẹp như em. Cao vẫn giấc lời thì từ trên trời có một ánh chớp lóe lên chiếu sáng toàn bộ khu rừng tranh thủ cơn hồi ấy Cao cũng quay sang để nhìn rõ hơn khuôn mặt của nữ tài xế nhưng biết trước đường hành động của Cao nhưng biết trước đường hành động của Cao nữ tài xế lúc này liền quay mặt sang và trong khoảnh khắc ấy thì Cao liền trợn tròn mắt da mặt tái mét ánh mắt tỏ ra kinh hoàng tột độ khi mà gã nhận ra Người tài xế kia chính là người phụ nữ đã bị gã cướp hàng, hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn, cao dùng đá đập nát một nửa khuôn mặt bên trái, rồi vừa sát cô ta vào bên trong rừng. Máu từ trên miệng cô ta đang chảy xuống cabin, cô ta nhuền miệng cười vít cao, giọng nói ma mị lại vang lên. Có chứ, hôm nay nhất định em sẽ chiều anh. Nào lại đây, lại đây với em đi anh trai. Cao lúc này hoàng hốt đưa tay mở cửa xe toàn nhảy ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng cánh cửa xe đã bị khóa chặt lại. Gã cô lê hết sức giật thật mạnh, thế nhưng mà cánh cửa hoàn toàn không một chút lay động Cao cuốn quần tìm đồ để đập cửa kính, thế nhưng cabin đột nhiên rùng nắc dứt rồi, làm cho Cao chúi xuống về phía trước. Là đàn đứng dậy cùng với ánh chớp trên trời lệ lé lên, chiếu sáng toàn bộ không gian cao kinh hoàng tột độ. cao rú lên khi mà nhận ra chiếc xe tải đang cắm đầu xuống vực sâu thẳm thẳm. cao nhìn sang bên ghế của tài xế nhưng không hề thấy nữ tài xế còn ngồi ở đó mà cô ta lúc này đã biến mất. liên tiếp là những ánh chớp lập loè nổi lên, tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng kéo cành của chiếc xe tải càng khiến cho cao hoang mang tột độ mỗi một tiếng kêu phát ra từ chiếc xe tải là một lần cao thót tim. Cao biết lúc này cao càng cử động nhiều, càng làm cho chiếc xe rung lắc, thì càng dễ để cho chiếc xe lảo xuống vực nhanh hơn. Cao cố gắng để không tạo ra rung lắc, đôi bàn chân vẫn run lên bần bật không thể nào khống chế được. Bên ngoài dường như tiếng gió thổi mỗi lúc buồn lớn hơn, có vẻ như là cơn giông đang chuẩn bị kéo tới. Tiếng cười để ai oán của người phụ nữ vang lên, đưa mắt nhìn về phía trước, cao nhận ra người tài xế đang bay lơ lửng trên không, nhìn cao bằng một ánh mắt vô cùng căm hận. Cô ta đứng đó chứng kiến cao hoàng loạn cầu cứu trong tuyệt vọng, rồi cười lên một tràng đầy ma mị. Một tiếng sấm làm rung chuyển cả khu rừng, cũng là lúc chiếc xe tải cắm đầu xuống, lao thẳng xuống vực trong tiếng lạng hết tuyệt vọng của cao. Trên con đường mòn những ánh đèn pin sáng lấp đoá, đang tiến ra con đường cái lớn, giọng của một cậu thanh niên lúc này vang lên. Tên này cáo thật đó, tưởng hôm nay sẽ hốt luôn tròn ổ bọn cướp của giết người mà vẫn để cho một thằng lọt lưới. Khả năng giờ này nó đã cao chạy xa bay, không còn ở đây. tên tuổi ngoại hình của nó em không quân nắm bắt được, để kẻ nguy hiểm như nó chạy mất sẽ là mối nguy hiểm cho xã hội này. Đây chính là người chiến sĩ công an đang hỗ trợ đội biên phòng Trong thời gian xảy ra quá nhiều vụ án thảm khốc nơi rừng núi hoang vắng này Người chỉ huy lúc này liền thở dài rồi nói Hệ như anh cũng đã gặp kẻ đó một lần rồi Thế nhưng mà không có ấn tượng gì nhiều Ngoài một nốt ruồi son ở sát rái tai bên trái Một nốt ruồi son rất nhỏ mà nếu không có để ý kỹ Sẽ không thể nào thấy được Theo như lời khai của đám đồng bọn thì đúng là người anh đã từng gặp tại nhà của một người dân trong bản. Anh khi đó cũng không quá quan tâm nhiều, chỉ vô tình thấy nốt rồi son ấy. Bây giờ anh cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì về khuôn mặt đó cả. Bên ngoài con đường cái có những tín hiệu nhấp nháy liên tục. Đó là tín hiệu của một người chiến sĩ khác. Nhanh chóng người chỉ huy giang hiệu cho những người khác cùng đi tới. Đến nơi thấy có một người đàn ông độ gần 50 tuổi đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ bên đường. Nhìn sơ qua không thấy điều gì bất thường. Trông ông ta như đang ngủ một giấc ngon lành. Người chỉ huy bước lại đưa tay vỗ mạnh lên vai. Vỗ tới lần thứ ba thì ông ta giật nảy mình tỉnh dậy. Ngư ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải mất vài phút ông ta mới gần như lấy lại được ý thức. Nhận ra được người đứng trước mặt mình đều mặc quân phục Thề mặt của ông ta tái xanh Vội chắp tay van xin Các anh, các anh tha cho tôi Tôi chỉ là người lái xe thuê Chủ yêu cầu chờ gì tôi chờ nấy Chứ tôi không có biết gì cả Mấy người công an đưa mắt nhìn nhau Đầy khó hiểu Ngày chỉ huy ngồi xuống trước mặt của người đàn ông Giọng anh ta lúc này liền điềm tĩnh Anh sao vậy Xe hàng nào Chúng tôi đang trên đường truy tìm một tin tội phạm nguy hiểm Vô tình thấy anh đang nằm ngủ ngon lành ở đây Sao anh bị làm sao chú tôi mê gọi anh dậy Người tài xế đưa mắt nhìn xung quanh Chiếc xe tải chở cả đống gỗ đầu của anh ta đã biến mất Anh ta đứng bật dậy rồi hoảng ngốt Chết rồi cái con đó nó lừa lấy mất xe hàng của tôi rồi Người chỉ huy lúc này liền vội hỏi Ai lấy xe hàng của anh Chuyện như thế nào anh mau kể lại cho chúng tôi nghe Biết đâu chúng tôi có thể giúp anh lấy lại được chiếc xe hàng đó Người tài xế lúc này vỏ đầu bứt tai rồi kể lại Chuyện là thế này Tôi có chờ hàng đi từ trong rừng ra Khi tới đây thì bất ngờ giữa đường xuất hiện một người đàn bà độ khoảng 30 Cô ta đứng giữa đường chặn xe của tôi rồi xin đi nhờ Tôi lái xe nhiều năm tuy chưa gặp Nhưng cũng nghe kể về chuyện ma bắt xe dọc đường Nên cũng không muốn cho cô ta đi Nhưng mà cô ta cứ đứng nghỉ ra đó Không có cách nào khác tôi đành về mở cửa xe Sau một hồi nói chuyện thích cô ta bình thường không có giống ma cỏ gì cả. Cho nên tôi mới cho cô ta lên xe đi nhà. Sau khi cô ta lên xe rồi thì tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi tưởng đó, đó là người của các anh. Người chỉ huy đưa ánh mắt dò xét người tài xế, anh ta gật gù nói. Vậy thì có thể anh đã bị nhóm cướp nào đó bày trò cướp mất xe hàng. Cô gái đó không phải là người của chúng tôi. Mà trên xe anh chở thứ gì, sao thấy chúng tôi anh lại sợ hay như vậy? Để có tiền gửi về quê cho con ăn học, người tài xế nhận trở chuyến hàng này ra thành phố trong đêm. Đương nhiên là ông ta biết thứ trên xe là hàng phạm pháp. Nhưng giờ xe hàng đã bị mất không có bằng chứng cho nên anh ta liền nói dối. Thực sự là tôi chỉ tới đây đón hàng theo yêu cầu của khách. Có lẽ là hàng được đưa qua từ biên giới. Tất cả đều được đóng thùng kín. Tôi không được kiểm tra bên trong thứ gì. Thấy các anh thì tôi, tôi cứ nghĩ là hàng của tôi có vấn đề gì, cho nên tôi có chút hoàng sợ. Mọi người công an đứng phía sau chỉ huy liền vận hỏi. Không biết là hàng gì anh cũng dám chờ. Anh lái xe lâu năm chắc anh cũng biết rõ. Hàng hóa đến biên giới này vô cùng nhạy cảm. Khi anh không nắm chắc mình chờ thứ gì, thì có thể anh sẽ vào tù bất cứ lúc nào. Vậy số hàng đó anh lấy từ đâu? Người tài xế lướng cuống giọng ấp úng tôi tôi lấy nó ở điểm đã hèn gần khu một chiếc miếu tôi chỉ biết có như vậy các anh cũng phải thông cảm cho những người làm thuê như chúng tôi nhiều khi trong công việc có nhiều thứ khó xử hàng của khách đâu phải mình muốn mở ra là kiểm tra chủ sẽ đuổi việc tôi ngay luật pháp có một chuyện nhưng mà bên ngoài làm ăn tự do còn có những luật khác tôi nghĩ các anh cũng biết chuyện đó câu trả lời của người tài xế không làm cho những chiến sĩ công an cảm thấy thỏa đáng Người công an trẻ kiên định lên tiếng nói tiếp Nhưng đã bị người chỉ huy ngăn lại Anh ta lúc này nhìn tài xế rồi nói Được Chuyện của anh chờ hàng gì thì nói sau Bây giờ anh tính thế nào Đi cùng chúng tôi chờ chúng tôi tìm lại hàng chứ Bây giờ anh về không Thì biết anh nói với chủ xe thế nào Vừa mất hàng vừa mất cả xe Chắc họ sẽ không đời nào để cho anh yên đâu Người tài xế ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp tôi Tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi Và chủ xe cho các anh Nếu như anh tìm được xe hàng thì phiền báo tôi một tiếng. Tôi sẽ biết ơn các anh rất nhiều. Tôi phải về trình diện báo lại cụ thể cho chủ xe biết. Nếu ông ấy có trách tội thì tôi cũng phải chịu. Nhà tôi còn có con nhỏ đang ốm. Ông ấy biết tôi đã lâu. Tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ không làm khó dễ. Người chỉ huy lúc này liền gật đầu. Vậy được rồi. Cho tôi thực sự cũng không có lý do gì để mà giữ anh lại. Anh cứ để lại số điện thoại nếu như tìm được xe hàng bị mất tôi sẽ chủ động gọi cho anh. bây giờ đừng dừng hoang vắng anh lại không có xe. để tôi bảo một đồng chí về lán trại của đơn vị lấy xe đưa anh ra khỏi rừng. vội vàng xua tay từ chối người tài xế miệng liền đín thắng. thôi, thôi tôi tự đi không phiền nhiệm vụ của các anh. chẳng phải các anh đang truy tìm một tội phạm nguy hiểm. các anh làm nhiệm vụ của mình đi. nhớ để tội phạm lọt ra bên ngoài thì nguy hiểm. tôi đứng đây chờ một lát anh sẽ có xe đi ngang qua tuy đi nhờ họ là được rồi người chỉ huy lúc này liền nói chính vì có tội phạm nguy hiểm nên tôi không thể nào để anh ở đây một mình thế này đi tôi sẽ để lại hai đồng chí ở đây với anh cho đến khi nào anh bắt được xe thì thôi thông nhất như vậy không bàn lui bàn tới gì nữa nói rồi người chỉ huy cùng với những người khác tiếp tục tìm kiếm tội phạm để lại hai người đứng chờ xe cùng người tài xế Thật lòng thì ông ta lúc này lại mong cầu kẻ cướp hàng đi thật xa, để công an không thể nào có cơ hội biết gì trong xe. Trời gió mỗi lúc một lớn hơn, mang theo hơi nước lạnh bút. Sớm chấp diện vang lên hồi, nhưng không đắm bước chân của người chỉ huy, cùng những người đồng đội nhu trí. Họ vẫn còn mãi miết tìm kiếm kẻ bỏ chạy. Trong gió họ bắt đầu người thích mùi xăng dầu thoảng thoảng trên con đường cái cuối cùng thì cũng bắt được chiếc xe tải đi qua để người tài xế đi nhờ hai người công an cũng nhanh chóng bám theo đồng đội khi chiếc xe tải vừa đi khuất hẳn thì trên bộ đàm của cả hai người đồng loạt phang lên giọng của người chỉ huy alo anh tài xế xe tải con đó không nói cho anh ấy biết một chiếc xe tải lao súng vực và hiện đang bốc cháy rất có thể đó chính là chiếc xe tải anh ấy đã bị mất bảo anh ấy khoan đi đã Một người vội vàng bấm bộ đàm rồi trả lời, ông ấy đi mất rồi anh, bây giờ đuổi theo không kịp, để em thử lấy điện thoại gọi cho ông ấy xem sao. Rất lời, người công an trẻ lấy trong túi giữa chiếc điện thoại rồi gọi vào số máy của người tài xế để lại, nhưng cả hai số anh ta trò đều theo bao hiện không liên lạc được. Mất cả giờ đồng hồ để những người công an cùng bộ đội biên phòng mới có thể xuống tới khu vực chiếc xe ô tô rơi xuống. Toàn bộ chiếc xe đã cháy rồi chỉ còn trơ ra khung sắt. Sau một hồi kiểm tra không phát hiện được bất cứ thi thể người nào. Ngoài một dấu máu vẫn còn tươi, dẫn đi vào con đường nhỏ rậm rạp. Dấu máu dẫn người chỉ huy tới một con suối. Nhưng tới một hòn đá lớn đã mép suối thì dấu vết cũng biến mất hoàn toàn. Người chiến sĩ trẻ lúc này nhìn chỉ huy rồi hỏi. Anh Hà, anh nghĩ thế nào về chuyện này? sao tới đây thì dấu máu lại biến mất. Người này non ra bị thương rất nặng Không thể nào tự mình đi được Chắc hẳn đã có ai đó cứu mạng đi Chỉ có điều người mang người đó đi Không hiểu vì sao Lại xóa sạch dấu vết rõ ràng là cố tình không để chúng ta tìm thấy người bị nạn Người chỉ huy tên Hà liền lắc đầu Chuyện này từ từ rồi tính Bây giờ phải giải quyết vụ chiếc xe bị cháy cây đã Xong rồi về còn lấy công của những người chúng ta bắt được Sáng mai sẽ cử một đội khác vào trong rừng tìm kiếm đồng thời sẽ tới nhà dân để dò hỏi xem thế nào. Quay trở lại nơi chiếc xe tải bị cháy sau khi kiểm tra thật kỹ và quan miêu tả chiếc xe và biển số mà người tài xế miêu tả, thì bước đầu cũng có thể khẳng định đó chính là chiếc xe tải đã bị cướp và số hàng trên xe đều là loại gỗ đã bị nhà nước nghiêm cấm khai thác. Điều này đã lý giải cho các chiến sĩ công an hiểu rõ vì sao người tài xế đó. Lại hoàn sở kinh nghiệm tinh họ và cho cả hai số điện thoại già. Để lại hai người chiến sĩ canh chừng tại hiện trường, còn người chỉ huy dẫn những người còn lại quay về đồn biên phòng. Lúc này đã gần 3 giờ sáng, gió vẫn rít lên từng hồi, tiếng sóng biển ồm cùng với những ánh chớp không ngớt làm cho hơn 2 giờ đồng hồ như vậy mà không hề có một giọt nước mưa nào từ trên cao rơi xuống. Cách vị trí chiếc xe tải giấy khoảng hơn chừng một cây số. Trong khu rừng rậm nổi tiếng với các loài thú dữ và rắn độc trú ngủ, nó dường như được coi là nơi cấm địa này. Chẳng một ai dám bước chân vào bởi đã có quá nhiều người đi vào bên trong. Khi trở ra đều bị cơn gì đó cắn một cách bí ẩn tới nỗi, thời điểm họ bị cắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Cho đến khi về nhà mới cảm nhận khó chịu rồi chết bất đắc kỳ tử kiểm tra tử thi thì phát hiện một vết cắn ở những nơi vô cùng kín đáo. một bóng người đang bước đi vội vã. tới trước lùm cây rầm rạp thì bóng đen nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng chui vào bên trong. xét lùm cây đó là một vách đá dựng đứng công ngờ phía sau, còn có cả một chiếc hang nhỏ dưới cửa còn là một lớp dây leo thà kín từ trên cao xuống người từ bên ngoài tới chắc chắn không tiền nào phát triển ra đường hang đá đó. Phải lớp dây leo đèn bóng nhanh như một con sóc chui vào, càng sâu vào bên trong cái hang mỗi lúc một dậm. bóng đèn có thể đứng thẳng người bước tới bên cạnh một người đàn ông Khuôn banh chẳng chỉ những vết thương, máu từ trên đầu chảy xuống ướt đẫm cả mặt đất. bóng đèn kia lấy ra trong túi áo một nắm lá nhét vào trong miệng của người đàn ông rồi liêm diêm lầm bầm điều gì đó. Một hồi lâu sau ông ta khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông bằng một ánh mắt đầy quỷ quyệt, bóng đen lầm bầm một mình. Tàn ác lạnh lùng nham hiểm và hành động vô cùng cẩn trọng, quả nhiên đã tìm thấy một đứa phù hợp. Sất lời bóng đen đứng dậy thấp lên bằng cây nến cầm rất nhiều những hình nhân bằng gỗ nhỏ, chỉ bằng ngón tay tạo hình vô cùng rùng rợn, xếp nó xung quanh người đàn ông tiếp theo bóng đen dùng thêm nước gì đó màu xanh lá cây bôi lên mặt đặt một tờ giấy cũ kỹ có vẽ những hình thù kỳ quái lên bụng dùng một chiếc gai nhọn đen xì lấy từ một loại cây nào đó trong rừng bóng đen chọc nó vào đầu ngón tay của mình sẽ nhỏ ba giọt máu vào miệng của người đàn ông sẽ ông ta bắt đầu lầm nhầm những cây nến bắt đầu ngả nghiêng người đàn ông đang bị thương cấp người kia đột nhiên dùng mình Hai mắt mở chừng chừng nhìn thẳng vào mặt của bóng đen. Người đàn ông đó không ai khác chính là Cao. Hơn bốn giờ sáng tại một ngôi chùa nhỏ quần làng Cam Thanh, sư thầy đang ngủ thì bị một cơn ác mộng đánh thức. Ông ngồi bật dậy đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi đi khỏi giường mở cửa bước ra bên ngoài. Nhìn ra khoảng sân chùa rộng lớn như vậy, khẽ buông tiếng thở dài rồi lầm bầm nói một mình. Đã nhiều năm qua, Mà không biết đã đi đâu làm gì Sao tự nhiên hôm nay là có một giấc mơ kỳ lạ đến như vậy Lẽ nào đó nó đã có chuyện gì ở đâu đó Tiếng cánh cửa gỗ cốt kết vang lên là đằng sau Sư thầy quay lưng lại nhìn Trong căn phòng bên cạnh Một đồng lão trong bộ đồ gụ bước ra Mái tóc đã bạc trắng Ông nhẹ nhàng cất tiếng rồi hỏi Sư thầy không ổn được sao Mấy hôm nay con thấy sư thầy hình như đang có tâm trạng Có phải là chuyện làng mình sắp phá bỏ chùa cũ để xây chùa mới phải không? Sư thầy khét gật đầu rồi đáp. Cũng một phần như vậy bác ạ. Tôi lên chùa này theo sư trụ trì cũ nương nhờ Phật. Tính tư này cũng ngót hai chục năm trên đầu có ít. Tôi thuộc từng viên ngói từng chỗ bị rột trong chùa. Xây lại rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ còn lại trong hoài niệm. Nhưng mà dù sao xây lại cho Khang Trang hơn là một điều tốt. Sư trụ trì trên đó mà nhìn thấy chắc công mãn nguyện. Ngày trụ trì còn sống vẫn cứ nói với tôi là làng mình nghèo quá. Chẳng biết đến bao giờ mới có tiền xây sửa lại cho khang trang sạch sẽ. Chốn linh thiêng để lụp sụp quá không có được. Ông lão khép mỉm cười nhìn sư thầy rồi hỏi. Như vậy thì thầy cũng đã thay trụ trì làm được ước muốn của thầy ấy khi còn sống. Sao còn thấy sư thầy không được vui? Sư thầy bước đến bên cạnh chiếc bàn đá Kêu ông lão ngồi xuống Trước ghế bên cạnh mình Dòng của sư thầy khẽ chậm rãi Bà coi nhớ là tôi còn có một đứa em song sinh chứ Thằng Cao đó Sau khi bố mẹ tôi mất Tôi theo chủ trì và quyết tâm quy y cửa Phật Thế đó không hết lòng với quyết định của tôi Nó bỏ nhà đi Và từ đó biệt tam biệt tích cho đến nay Đã quá lâu rồi Nhiều khi tôi cũng đã quên Là tôi còn có một đứa em trai Thế nhưng ngày hôm nay cứ vào thời gian này tôi lại mơ thấy nó Và đương nhiên là những hình ảnh tôi thấy trong giấc mơ đều không có tốt đẹp gì Ông lão nhìn sư thầy ánh mắt đăm chiêu ông nói Thì ra là ngày hôm nay vì vậy mà sư thầy luôn dậy vào giờ này Làm con cứ lo Thằng cao nó bỏ đi từ cái năm ấy cho tới bây giờ biệt tâm biệt tích còn nghĩ có thể nó cũng đã quên luôn quê hương Ngày làng này đi làm tư xứ cũng nhiều Thế nhưng mà chưa có một ai gặp nó ở đâu. Con cũng à, gần nhà sư, con cũng gần nhà sư thầy cho nên con hiểu rõ hơn này hết. Thằng Cao là một đứa có cá tính mạnh mẽ, lầm lì, lạnh lùng và có tham vọng. Sư thầy cứ yên tâm, con nghĩ một người như nó ra xã hội sẽ chẳng có ai dễ dàng bắt nạt được đâu. Sư thầy khét gần đầu rồi nói, đúng là nó rất can đảm mạnh mẽ. Nhưng ra ngoài xã hội kia đều cứ gan liềm mạnh mẽ. Thì mình luôn là người thắng cuộc. Mình phải vận dụng khả năng của mình đúng thời điểm. Còn sai thì có thể biến thành kẻ thua cuộc bất cứ lúc nào. Ông lão năm sư thầy có vẻ đang lo lắng quá thì ông liền chấn an Sư thầy tự nhiên hôm nay lại bi quan rồi. Hình như là từ khi con lên chùa ở cùng sư thầy. Con chưa có bao giờ thấy sư thầy như hai hôm nay. Lời của sư thầy nói rồi không sai. Thế nhưng mà con cũng thấy tính của thằng Cao rất cẩn thận. Chắc hẳn là nó sẽ vận dụng những kỹ năng của mình vào những thời điểm thích hợp nhất. Sư thầy khét gật đầu cố làm ra một nét mặn của mình tự nhiên hơn. Sư thầy nhìn ông lão rồi hỏi. chuyện con Loan nhà bác sao rồi? Nghe nói về hôm nữa là nhà trai tới đón dâu Thời gian này trên chùa cũng không có việc gì cần lắm. Bác về nhà đi. Về mà chuẩn bị cưới xin cho con bé. Tôi sẽ bảo người khác lên thay cho. Làm đám cưới xong cho con bé Thì bác lại đến đây ở cùng với tôi Ông lão lúc này cười đáp Vâng, thầy nói sao con xin vâng lời Sáng mai con sẽ thu dọn đồ đạc về nhà ngay Hôm trước con có nhờ thầy xem tuổi của hai đứa nó Thầy đã xem qua giúp con chưa hả Nhìn bên ngoài hai đứa chúng nó cũng gọi là đẹp đôi lắm đấy Khét giật mình bởi ngày ngày qua Vì mài suy nghĩ lo lắng những chuyện khác Cho nên sư thầy đã quên mất chưa xem giúp ông lão được Sư thầy gượng gạo rồi nói Bác thông cảm cho Từ mấy hôm nay nhiều chuyện quá cho nên là quên mất Để một lát nữa tôi xem giúp Chiều đến mà bác rảnh Thì bác qua đây tôi sẽ nói cho bác nghe Bố mẹ sống tốt phúc đức Để lại cho con cháu Đương nhiên là mối nhân duyên của con bé Loan Cũng chẳng cần phải xem Cũng đã mỹ mãn rồi Ông lão nghe sư thầy nói như vậy Thì cũng mừng lắm Ông nở một nụ cười thật tươi chắp tay trước ngực Còn cảm ơn sư thầy rất nhiều Nếu vậy thì sư thầy cũng có thể yên tâm Thầy cũng là một người tốt Tận tâm hết lòng với bà con dân làng Làm đúng lời dạy của Phật Còn nghĩ thằng Cao nó cũng sẽ được bình yên Sư thầy không nói gì Bởi phúc đức cha mẹ để lại cho con cái Chứ nào để cho anh chị em Anh em cùng một mẹ sinh ra Nhưng tính nít mỗi người một khác Giờ này ông chị cầu mong Cho đứa em song sinh của mình Có được một cuộc sống tốt Bình an ở ngoài nơi nào đó Ngoài kia mà thôi bên ngoài đầu làng cam thanh lúc này dân làng đang họp chợ cá đông tuy là chợ cốc tự phát nhưng lâu ngày nó trở thành một khu chợ quen thuộc các mặt hàng theo thời gian ngày càng phong phú hơn về thực phẩm thì chẳng có kém chợ huyện là bao tiếng của các bà nói chuyện trêu chọc nhau ồn ào rôm rả đâu đó còn có tiếng hát ngân nga anh ơi về đây với quê em em ngồi đợi anh nắng bên thềm Đêm thơm hương lúa say rượu nếp Say cả tình quê say với em Một bà bán rượu vừa đặt gánh men xuống đất Một tay dùng chiếc nón phe vẩy hướng về phía người con gái Tân Ngân Nga Mà nói lớn Cớm các bà xem con Loan kìa Sắp được đi lấy chồng cô khác Nhìn nó vui hơi hẳn mọi khi các bà nghĩ Say cả tình quê say với em Mày xinh như Thúy Kiều thế kia Nhìn tôi đã say nghiêng say ngã rồi còn say thêm cái gì nữa không có về được đâu mai mối đã cưới nhau rồi thì nhớ phải lấy men của tôi đem về mà ủ nó còn say đến hết đời say đến đầu bạc răng móm không còn một cái nữa thì thôi tiếng cười của những người hàng xóm xung quanh vang lên rồn tan cô gái tên Loan lúc này mặt đỏ bừng vì ngượng chưa dừng lại một bà hàng cá cũng tham gia lần này từ xưa đến nay chưa có con gái nào được chạy phố tê dước đi đâu phải sinh nghiêng nức nghiêng thành thì mới có người chấm. Kết xong thì phải nhớ bảo thằng chồng nó đưa bằng ô tô quay lại về làng bù con cái chim của tôi về nấu cho hai vợ chồng cùng ăn. đảm bảo là sẽ đà sòn sòn thích con trai có thích con trai có con trai thích con gái có con gái nhớ chứ con loan. Cái gái là một nụ cười tươi như là bông hoa đẹp nhất của mùa xuân lung linh dưới ánh nắng ấm áp ngay cả trong đêm đông giá lạnh. Đêm má ửng hồng của cô gái nhìn mấy bà đang chơi mình rồi đáp. Các cô chỉ giỏi chọc cháu thôi. Mấy năm bà đây bán hàng chợ với các cô không sao. Này cháu nó sắp đi lấy chồng các cô tập trung bắt nạt. Muốn đuổi cháu đi lắm rồi chứ gì. Bà bán thịt lớn Đang thấy thịt nghe Loan nói vậy thì cắm phầm con dao bầu nhọn hoát xuống bàn. Khiến cho mấy người bên cạnh cũng giật mình. Bà hướng cái mò to như cái loa phát thanh về phía của Loan. Thế mày định ở đây đến chết già hả? Ê chồng ấy chơ ra như tao đây. Thời buổi này thịt mẹt còn nhiều mà cái thằng cò thì ít. Lấy được chồng là phải lấy. Lại còn là chai thành phố nữa thì phải lấy cho tao ngay. Mày mà không lấy chồng ở vụ này tao băm. Bà hàng gà bên cạnh bà hàng thịt lợn khi nãy làm cho giật mình quay sang. Nhìn bà bán thịt lợn rồi nói lớn. Khổ cái bà này cứ tưởng bà bị làm sao. Tự nhiên ném con dao cắm dính cả vào cái bàn gỗ làm cho người ta giật cả mình. Chuyện con Loan lần này nó đi lấy chồng tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Thế nhưng ai bảo bà là xã hội bây giờ đàn bà nhiều hơn đàn ông hả? Bà là không có chịu cập nhật tin tức đài báo gì cả. Trên phố con trai ế vợ đầy ra kia kìa. Gớm bao lắm đó. Tầm cỡ như con Loan nó chọn ai mà không được. Bà bắn dao cách đó không xa. Thấy câu chuyện vui thì cũng háo hức tham gia. Đúng đấy. Tôi cũng nghe phong phanh đâu đó là trai trên thành phố bây giờ ế vợ ghê lắm. Không như là thời xưa đâu Hay là bà tín lợn tự lên đó kén chồng xem sao Biết đâu lại có mối tối khỏi phải nằm không Bà bán thịt lợn cười lớn rồi nói Này Các bà đừng có coi thường tín lợn này nha Nói cho các bà biết Cái thời mà tín lợn chưa nặng cân như bây giờ đó Cái thời mặt còn chưa có nếp nhăn á Bao nhiêu cái thằng nhòm ngó tiếng hỏi mà tôi đâu có đồng ý Bây giờ thì thôi lại càng khâm Tôi sợ đêm nằm nhớ lan mà đè vào Thì chồng nó bẹp rúm Lại mất công làm ma tốn kém. Tiếng cười của những người dân hiền lành chất phát vang lên giòn tan. Loan cũng cười thật tươi. Đưa mắt nhìn những người xung quanh. Bà năm qua cũng đã quá quen với chuyện này. Với những người dân chân chất thật thà giàu tình thương. Và cũng chẳng theo những chuyện hài hước cho nhau cười sảng khoái. Quên đi vất vả cực nhọc. Bây giờ cô sắp phải đi theo chồng. Đi tới một nơi khác bỏ lại quê hương và kỷ niệm sau lưng. Mắt cô bắt đầu nhòe ti, bồi bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cho cô giật mình. Chị Loan, chị làm gì mà tâm trạng suy tư vậy? Anh thay mới về thăm chị rồi cơ mà. Nhớ đến nỗi phát khóc thế kia cơ hả? Tình cảm sâu đậm quá đấy. Người vừa tới là Linh, em gái ruột của Loan. Linh học xong đèn hồng thì ở lại làm việc trên thành phố. Cô xin nghỉ vài bữa để về quê chuẩn bị cho đám cưới của chị gái. Loan giọng có chút buồn. Em làm gì mà xuất hiện như ma vậy, làm cho người ta giật mình. Nhớ gì mà nhớ chứ, chị đang buồn vì sắp phải xa nơi này, xa quê hương, xa bố mẹ mãi. Linh liền khẽ gắt. Chị vui vui cái mồm chứ, lấy chồng chứ đi đâu xa mãi đâu. Từ nhà mình lên đó có hơn 50 số. Khi nào chị muốn về quê thì bắt xe khách hoặc bảo anh Thái đưa về thăm bố mẹ là được. Cái gì mà mãi mãi chứ. Bà hàng rau bên cạnh lúc này liền nói chen. Đúng đây con linh nó nói không có sai đâu cháu, chay khôn thì dựng vợ gán lớn thì gả chồng. Sa gần không có quan trọng miễn là cháu kiếm được một người biết thương yêu mình là được rồi. Thằng chồng nó mà biết nghĩ thì cháu về thăm bố mẹ cháu cũng chẳng có khó khăn gì cả. Chớ nói nên đây có vài chục cây số chẳng có xa xôi gì. Thời ngày xưa không có xe máy ô tô như bây giờ, phải đạp xe từ chín đó lên hàng về các cô cũng đi suốt. Bây giờ tiện hơn nhiều. Cô buộc khăn lại với tới nơi rồi có cái gì đâu thoải mái lên. Những lời động viên của em gái và bà bán rau cũng phần nào khiến Loan với đi nỗi buồn, Linh đựng hộp xôi giúp cho Loan. "Chị cầm lấy ăn đi cho nóng, xôi mẹ làm đấy, chị ngồi ra phía sau mà ăn để em lo bánh hàng cho." Loan nhận lấy hộp xôi mời bà hàng rau rồi đi ra phía sau ngồi ăn. Sáng nay Loan dậy muộn hơn mọi ngày, vội dọn hàng ra chợ mà không kịp ăn gì. Cho nên bây giờ bụng cô đói meo, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ không lành. Nó đã hai lần đánh thức cô dậy lúc nửa đêm, phải nằm mãi cô mới có thể ngủ lại được. Đặc cũng chính là nguyên nhân mà sáng nay cô mệt mỏi dậy muộn hơn thường lệ. Phía bên đường bà bán thịt lợn Thế Linh đang ngồi bán hàng thay cho chị, thì bà lại cắt cái dòng ông ống lên mà trêu. Đầu lòng hay à tú nga Thúy kiểu là chị em là Thúy Vân Hết chị ngồi lại đến em ngồi thế này Chỉ một lát nữa thôi Cái đống hoa quả kia lại không còn hàng Mà bán cho bà xem Đúng là nhà ông bà Lâm có phúc thật đây Đừng hai đứa con gái đứa nào Cũng như hoa như ngọc Nghiêng nước nghiêng thành Mỗi đứa một vẻ sinh Sao cái làng này say đắm lắm Thế nhưng mà chỉ buốt nước bọt thôi Linh cười nhìn bà bán thịt rồi đáp Cô tín đấy hả Sáng giờ cô đã bán được nhiều hàng chưa? Cô đừng có khen chúng cháu quá như vậy, không là cái mũi của cháu lại phồng to biến thành cái mũi lợn trên bàn của cô bây giờ. Bà bán thì lúc này liền cười giòn tan, cười bé này càng lớn càng giống mẹ đã ăn nói đáo để, thế cháu đã có mối nào chưa? Xinh đẹp như vậy chắc phải lấy chồng thành phố chứ nhỉ? Tội gì mà lấy trai quê cho nó vất vả ra. Nằm một nụ cười thật tươi, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Linh lúc này liền đáp: Cháu chưa có mối nào cả. Cháu cũng không chọn chồng cháu sau này nhất thiết là phải giàu có hay là nhà ở đâu. Sống với nhau đến hết cuộc đời thì chỉ cần người yêu hiểu và quan tâm, cùng nhau chia sẻ là được rồi cô ạ. Câu chuyện giữa hai người đang vui vẻ thì một người đi giày đen bóng nhoáng xuất hiện trước sạp hàng của Linh. Ngước mắt nhìn lên thì thấy đó là một gã thanh niên. Diện trên mình một bộ cánh đen từ đầu cho đến chân. Hai tay xò vào túi quần. Một bên chân đánh nhịm rung rung dưới mặt đất. Linh đến cất tiếng hỏi. Chào anh, anh mua gì cho em mà? Nhà em có ít hồng xiêm chín tới ngon lắm anh mua đi. Nhà chồng được cho nên giá cũng rẻ thôi. Không có đắt như trên đạch chậu huyện đâu. Gã thanh niên không đáp lại câu hỏi của Linh. Một bên chân vẫn gõ theo nhịp xuống đất Nhưng sau câu chào mời mua hàng của Linh Nó đã xuất hiện thêm cả tiếng huyết sáo. Linh cảm thấy gã thanh niên này có vẻ khinh người Và dường như đang cố tình gây chuyện Mặc dù bực mình nhưng cô vẫn làm ra vẻ mặt niềm nở Rồi hỏi lại một lần nữa Anh có mua gì không hả? Anh mua gì cứ hỏi em báo giá cho Yên tâm là em không có lấy đắt đâu Anh mua xong cứ thử mang lên chợ huyện mà so sánh Từ giá cả đến chất lượng em đảm bảo lúc nào cũng ngon rẻ hơn Các thanh niên vẫn không chịu nói gì Cái thái độ của gã làm cho Linh cảm thấy nóng mắt giọng của cô tỏ ra khó chịu Anh không mua hàng thì anh đi chỗ khác chứ tôi còn bán hàng chứ Anh cứ đứng lù đù ở đây ai còn dám vào mua hoa quả nhà tôi Lúc này bà bán hàng sau bên cạnh vội nhảy mắt với Linh Bà nhìn gã thanh niên giọng bà nông có vẻ sợ hãi À anh bác đây hả Còn bé nó là em ruột con loan, nó đi xa suốt chẳng có mấy khi ở quê. Cho nên nó không biết, anh đừng có trách nó làm gì. Con là nó ra bây giờ đó, nó sẽ thanh toán cho anh. Các thanh niên quóc mắt nhìn bà bắn rau rồi quát. Việc của bà hả? Tôi có hỏi không bà trả lời? Tôi thấy dạo này bà lại có vẻ thích nhiều chuyện rồi đấy. Các thanh niên năn nói với người già bằng một thái độ hỗn hào Linh chẳng chút sợ ngãi mà lườm mắt nhìn anh ta nói lớn. Này! Tôi không biết anh là ai và tới đây có mục đích gì Nhưng anh ăn nói với người lớn tuổi như vậy nghe mà được hả Các thanh niên đưa mắt xuống nhìn linh Rồi nở một nụ cười khinh khỉnh Gã nhếch mép nói bằng một giọng thách thức Thì sao Thằng này thích ăn nói kiểu đó đâu có em cấm được hả Nếu như muốn quản thúc anh như thế Thì đồng ý làm vợ anh Khi đó cô em tha hồ nói Nói cả ngày cả đêm anh cũng sáng lòng nghe Tuyệt đối không bao giờ làm gì em cả Còn khi không phải vợ anh thì đừng nhiều lời khuôn mặt xinh đẹp của em đó không đáng để bị một vết sẹo nào đâu. Linh thấy ghê tởm trước những lời vừa rồi của gã thanh niên. Cô không muốn nhìn nữa, muốn đứng dậy nói cho gã một trận. thì từ đằng sau Loan bước ra, cô lấy một tờ tiền đưa cho gã thanh niên. cô anh đây, tôi nộp nốt hôm nay với mai thôi. từ ngày mốt tôi không còn bán hàng ở đây nữa. các thanh niên nhanh tay giật lấy tờ tiền trên tay của Loan. Linh không một chút sợ sệt trước khuôn mặt lạnh lùng. Mắt sắc lẻm như lưỡi dao của các thanh niên cô liền hỏi. Này, sao tự nhiên anh đến đây lấy tiền của chị tôi? Chị tôi có nợ anh gì không mà phải trả? Các thanh niên nhếch mép cười rồi đáp. Tiền này không những chỉ có chị cô mà tất cả những người đang ngồi đây đều phải đóng. Đó là tiền chỗ ngồi đó cô hiểu không? Không có chỗ ngồi thì bán hàng làm sao được? Linh mặt đỏ bừng, mặn cho cái hãy tay của Lon Giang hiểu cho cô đừng dây vào bọn họ nữa. Nhưng Linh vẫn không nghe câu hỏi vận lại. Chỗ này sao? Cái chợ cốc bà con dân làng tự lập ra để buôn bán nhỏ, kiếm được bò gạo mớ rau sinh nhai. Anh là ai sao lại có quyền thu phí vô lý như vậy? Canh đừng có tưởng tôi không biết. Làm thế này là canh đang vi phạm pháp luật đấy. Tôi sẽ báo vụ việc này đến chính quyền xã. Loan kéo vội em gái ra đằng sau rồi cô quay sang nhỏ nhẹ nói với gã thanh niên. Anh bác Thông cảm cho em tôi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện anh đừng chấp nó làm gì tôi sẽ bảo nó về nhà bây giờ không có làm loạn ở đây các thanh niên kia không dám về mặt hầm hầm giận dữ gã không đi ngay mà cứ đứng đó nhìn trầm trầm về phía của linh không hiểu gã nghĩ gì nhưng một lát sau gã ném lại tờ tiền vừa giật trên tay của loan xuống sạp hoa quả rồi rời đi không nói một lời nào cũng chẳng thu tiền của những người bán hàng khác nữa hay đồng của gã làm cho loan lo lắng hơn Chợ gã đi rồi loan mới đi ra đằng sau mắng Linh. Em vừa làm cái trò gì thế? Cái thằng đó không có dễ mà dây về được đâu. Em thấy cả cái chợ này có ai mà không biết nó thu tiền láo. Nhưng coi dám cãi đâu. Đến chính quyền còn ngắn ngầm chẳng muốn can thiệp nữa em lại ra mặt. Chị em mình mà mai mối cũng chẳng có ở nhà mấy. Nhưng còn bố mẹ thì sao? Chúng nó lắm mưu nhiều thủ đoạn. Em bớt cái tính trẻ con đi. Linh vẫn còn bực mình có liền cãi. Biết nó sẽ làm chuyện sai trái mình không dám phản kháng. Nó thích mình sợ nó càng làm tới. Còn có thể làm những cái chuyện lớn hơn. Mọi người không dám nhưng em dám. Thời nay có pháp luật chứ không phải cái thời phong kiến thực dân mà thích làm gì thì làm. Thế em gái bứng bỉnh cãi lại loan không nhẹ nhàng được nữa rồi quát. Chị nói đến thế rồi em vẫn còn không có chịu hiểu thì chị không biết phải nói thế nào nữa. Nên là con của lão trưởng thôn mình đấy. Em đi về ngay cho chị đi. Từ mai em cũng không được phép bước chân ra ngoài cái chợ này. Linh cũng chẳng kém cô liền cãi. Em ra thì làm sao? Chúng nó làm gì được em? Chẳng lẽ chúng nó dám giết người? Chị không có cấm em được đâu. Loan giận lắm, cô dựa tay lên đỉnh cho Linh một cái bặt tay. Nhưng cô lại từ từ bỏ tay xuống. Từ bé mỗi khi giận em, cô cũng chỉ giơ tay lên như vậy để dọa chứ đã đánh Linh một cái nào đâu. Bên ngoài xuất hiện một người đàn ông ăn mặc non có phần cổ quái. Ông ta dừng lại trước sạp hoa quả của Loan nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng. Loạn bước ra nghĩ rằng đó là một người ăn xin liền cầm một quả táo đưa ra trước mặt của người đàn ông rồi lễ phép. Ông có đói thì cầm ăn tạm quả táo này đi hả? Táo này ngọt không có chua đâu hả? Người đàn ông nhận lấy quả táo cầm trên tay xoay xoay trước mặt mà ngắm nghế. Dường như là ông ta đang cười. Khôn mặt của ông ta được che kín bởi dâu tóc rậm rạp. Đầu còn đội khăn lụp sụp. Loạn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Thế người đàn ông không ăn mà cứ đứng trước sạp hàng Linh liên cất tiếng đuổi Nhưng bằng thái độ hài hòa không thổ lỗ Với cả thành niên tiền Bắc Kỳ Ông ơi Chị cháu cho ông táo rồi ông đi ra chu gốc đa kia kìa Cho đó sạch sẽ ông ngồi ăn cho nó đỡ đói Để chị cháu còn bán hàng Sáng giờ nhà cháu chưa bán được gì Ông thông cảm cho chúng cháu với Người đàn ông đưa quả táo lên mỗi người Nhìn hành động có phần cổ quái của ông ta Linh cảm thấy tò mò Cô cố gắng nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Tất cả bị dâu tóc che phủ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được hai con mắt. Cái ánh mắt kia sao cô cảm thấy có gì đó quen thuộc, hình như cô đang gặp người này ở đâu. Cô cố lục loại trong trí nhớ nhưng không thể nào nhớ ra được là ai. Ngài đàn ông sau khi hít hà quả táo chán chê thì liền đặt nó xuống sầm hàng trả lại. Loan vội đành quả táo lên một lần nữa chỉ ra chức mạnh của người đàn ông. Ông cứ cầm lấy đi đừng ngại, cháu cũng không có kiêng kỵ gì mấy cái chuyện bán đường hàng nữa đâu. Ông cầm lấy ăn đi cho khỏi đói, nếu ông không thích ra gốc đa ăn thì đứng đây luôn ăn cũng được. Ăn xong rồi ông hãy đi, cháu không có nghĩ gì đâu. Tiếng cười khùng khủng phát ra từ trong cổ hầm của người đàn ông thêm một lần nữa lại vang lên. Lần này không chỉ riêng Loan mà cả Linh cũng đã nghe thấy tiếng cười đó. Bất ngờ ông tan liền cất tiếng Chết Nó sẽ phải chết Tôi đã ăn xong rồi Tôi sẽ đền ơn việc này của hai cô bằng bốn chữ Nó sẽ phải chết nói rồi người đàn ông kinh như vậy bước đi Để lại cho cả hai chị em Loan Vừa cảm thấy khó hiểu Mà trong lòng có đôi chút hoang mang Lì không muốn chuyện này không rõ ràng Làm cho hai chị em phải suy nghĩ Nhất là Loan khi ngày cưới đã cận kề Cô liền chạy theo người đàn ông rồi hỏi Ông nói về là sao trông cháu mời ông ăn sao ông không ăn Mà lại còn nói một câu Khiến chúng cháu lo lắng vậy Khi nãy nếu như những lời nói của cháu làm ông không vui Thì cháu xin lỗi Mong ông bỏ qua cho Người đàn ông dừng lại Không bước đi tiếp Ông ta dùng tay kéo chiếc khăn Trong mặt xuống thấp hơn Rồi quay đầu lại về phía sau đáp câu hỏi của Linh Không sao đâu Không có chuyện gì cả Hai cô là những cô gái ngoan, tôi sao lại có thể dành những cái từ đó cho các cô được chứ? Bốn từ tôi dành tặng cho các cô thực tế nó lại dành cho kẻ khác. Cô cứ chờ món quà của tôi là gì? Trời đời nó là thứ cảm xúc rất đặc biệt, càng lâu sẽ càng thú vị, cô có thấy vậy không? Xét lời người đàn ông lập tức bước đi, những bước chân của ông ta bây giờ không còn chậm chạp như khi nãy, mà ông ta bước đi nhanh thoàn thoát. Thóng một chốc bóng của ta đã khuất sau khúc cua ở trước mặt. Linh lững thững bước quay trở về sạp hàng. Trong đầu của cô là những lời nói của người đàn ông vừa rồi cứ lặp đi lặp lại. Mấy người bán hàng ở đó khi này đã vãn khách mới kéo tới nói mấy Linh. Con về nhà đi. Các ba các cô ai cũng biết là con đã dám đối mặt với thằng Bắc. Là vì mọi người ở đây chứ không phải là vì con Loan. Nốt ngày mai thôi là nó nghỉ chợ rồi mà. Nhưng mà con đi xa nhà mấy năm nay, cha con không biết, để cái thằng đó nó thù thì không có tốt đâu. Trong những lời khuyên của dân làng, Linh miễn cưỡng phải đạp xe đi trở về. Loan nhìn theo em gái buông một tiếng thở dài. Trong con ngó nhỏ có bà gá thanh niên bước xa, nhìn theo Linh bằng một ánh mắt tức giận. Mấy gá thì thầm bàn tán với nhau chuyện gì đó rồi bỏ đi. Nhưng khi mấy gá vừa đi khỏi thì sau buổi cái ung um tùm, Một người đàn ông trong bộ đồ kỳ dị bước ra nhận miệng cười miệng lẩm bẩm, Nó sẽ phải chết, nó sẽ phải chết. Trên cạnh cây một con quả kêu lên những tiếng quàng quác rồi vỗ cánh bay lên cao. Bầu trời đang trong xanh báo hiệu cho một ngày nắng sáo. Trong tích tắc mây đèn kéo đến trẻ kín, không gian nâm bu sám xịt. Người đàn ông ung dung bước ra khỏi con ngõ vắng.